các bạn đang nghe tại đọc tại sao chứ một là con lấy cậu con quý và hai là thằng đó phải chết con đi trong chàng công bước ra thưa ông thưa tiểu thư con xin mạn phép nói với tiểu thư vài lời tiểu thư cảm ơn tiểu thi vì thời gian qua đã đối với tôi tốt nhưng mà tôi là phận nghèo hèn xin lỗi tiểu thư và ông con xin nghỉ à? yên dù trong mắt nhìn trí công đôi mắt tuôn hai dòng lệ nhìn sang cha của mình yên du chạy vào trong phòng bỏ lại ông thanh và công đây là ba lượng vàng cậu cầm lấy và biến khuất mắt ta tránh xa con gái của ta chí công nhìn ông thanh cúi mặt xuống rồi nói dạ thưa ông con biết phận con là thằng hầu nhưng mà con làm là để có cơm ăn không ăn xin ai cả mạn phép ông cho con đi lặng lẽ bước ra cửa và đi ra ngoài hình bóng của chàng chí công khuất dạng từ bên trong ông thanh đáp thương nghèo mà sĩ diện Cút đi cho tao nhẹ thân Ở trong phòng một sợi dây thần Đất được Yên Du treo lên trần Đưa cổ vào sợi dây đó Yên Du nói thầm Chi công thiếp rất thương chàng Thiếp sẽ không yêu ai ngoài chàng cả Yên Du, Yên Du còn cỏ ở trong đó không Tiếng kêu của ông Thanh Từ ngoài cửa vọng vào Nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ ông quát Bày đâu phá cửa Xem tiểu thư thế nào Kính cửa được bật tung ra Thì một tiếng hét thất thanh vang lên Tiểu thư, tiểu thư chết rồi, mau, mau, mau tháo dây xuống. Cả một đám hầu trong nhà của ông Thanh không một ai dám tháo cọng dây trèo cổ để gình cô tiểu thư yên rủ xuống. Từ bên trong nhà anh Huấn sau khi nghe tin tiểu thư mất liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đuổi theo trí công thông báo cho trí công một hung tin. May mắn thay sau khi Huấn đi được ba dặm thì gặp trí công anh vừa chạy vừa nói Trí công đừng đi nữa, trí công khẽ đứng lại chiếc công quay đầu nhìn lại đằng sau thì thấy huấn đang co chân chạy chí công liền hỏi có chuyện gì vậy tiểu tiểu thư chèo cổ chết rồi nghe câu nói của huấn như xét đánh ngang tay buông lòng tay nải xuống đất chí công chạy lại chỗ cổ huấn sao mày nói sao tiểu thư sao anh huấn lúc này ấp ống đáp tiểu thư chết rồi chí công bung tay khỏi vật áo của anh huấn mặt của trí công lúc này thẫn thờ chạy thật nhanh về phía nhà của yên du con ơi tại sao con bỏ cha Bảy cũng ngu thì mày ngu vừa thôi chứ tại sao vì một thằng đàn ông mà con phải tự tử vậy hả tiếng khóc của ông Thành vang lên nhưng mà hiển nhiên không có ai dám tháo cái sợi dây để đưa xác của yên du xuống cả cái xác lúc này đã tái xanh đôi mắt đỏ ngầu lưỡi thè dài vào vành cổ của Inju phát ra một mùi tanh làm cho người ta không dám lại gần ngay cả ông thanh Inju từ bên ngoài một giọng nói vọng vào đó là giọng của Chí Công tránh ra mau tránh ra trước mặt của Chí Công bây giờ là một cái xác treo cổ với những hình dạng kỳ dị khi bước lại gần cái xác mặc cho mùi tanh bốc ra nồng nặc Mặc cho những cảnh tượng kinh dị đập vào mắt chàng trí công Và mặc cho những lời chửi rủa của ông Thanh từ bên ngoài vọng vào Chàng vẫn đại gần sát của Yên Du Nắm đôi chân của nàng nâng lên Thân hình nhỏ nhoi ấy dần dần đắp xuống đất trong vòng tay của chàng Tại sao? Tại sao hả? Tại vì mày Tiếng đáp lại của ông Thanh làm chú trí công quát lại thật to Ông im đi Tại vì ông ép buộc cô ấy Tại mà ông mà mọi chuyện biết ra như vậy Chí công chỉ thẳng vào mặt của ông Thanh đang ấp úng không biết nói gì. Chí công liền nói tiếp. Ông nhìn cô ấy đi, đến chết cũng không được nhắm mắt đấy, con của ông đấy. Ông Thanh lúc bấy giờ không đáp lại lời của chí công, ông chạy lại con gái rồi la lớn. Là cha, là cha sai, chạy ép buộc con. Ông tránh ra đi. Tiếng quát của chí công làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Tiến lại gần sát của Yên Du khẽ ấm nàng ở trên tay chí công nói. Ông trời, tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Chi công tôi có đắc tội gì với ông? Nếu ông có giận thì chút lên đầu của tôi, còn Yên Du thì không có tội. La thật to, song chàng trí công ôm xác của Yên Du chạy thật nhanh trước mắt của mọi người. Đuổi, đuổi theo nó, tại sao còn đứng đó? Tất cả những người hầu đều chạy theo trí công, ngay cả ông Thành cũng chạy theo. Đuổi theo được một đoạn tới vách núi, chi công đứng lại, ông Thành liền đáp mày định làm gì mày đừng làm bậy nhá. đáp lại lời của ông thanh là một khoảng không im lặng như tờ đôi mắt đỏ bừng chảy dài hai dòng huyết lệ chí công liền đáp đến chết tôi cũng không tha cho ông tất cả mọi người không kịp ngăn cản chí công đã ôm sắc của yên du nhảy xuống vực Khán ngồi xuống đất kiều thúc liền đáp thật là một câu chuyện cảm động thưa lỗi cho ta hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện